Tiếp tục quay trở lại với thầy vầu đẹp trai hết sức tài năng và hai thằng ôn vật. Hôm ấy sau khi giúp gia đình của ông phế bố của thằng vật vượt qua được cái nạn trùng tăng, chỉ mấy hôm sau lão và hai thằng lại được mời sang để dự tiệc cảm ơn. Hai thằng ngu nghe thấy được ăn cỗ thì khoái lắm, chúng gật đầu ngay, còn lão vầu thì vẫn chưa kịp phản ứng gì. Và thế là ba lên ba tin một lần nữa mò sang lẳng ba cây, Tại đây lão và hai thằng ôn vật được chiêu đãi nhiều món lắm. Ông phế bố của thằng vật kính cần bảo. Dạ thưa thầy, nhà con hôm nay con nằm mâm cơm. Thứ nhất là để làm dỗ cho ông cụ nhà con. Thứ hai là để mời thầy và hai cậu sang nói lời cảm ơn về cái chuyện đợt vừa rồi. Hôm ấy nhà con còn phức tạp quá nên không có kỹ càng mong thầy không trách. Lão vậu cười tươi gật gù suốt tay. À không có gì cả. Từ giúp gia đình cũng bởi cái cảm tâm đó. Hôm nay được mời bác tới đấy thế này là quý hóa lắm. Chỉ có thèm thuộc gì đâu. Nói chắc nịch là như vậy. Nhưng vừa dứt câu thì lão đã phải nuốt vội nước miếng vào trong. Nguyên nhân là bởi mất bố. Nó hay cây răng vầu. Nước miếng nó cứ tự rãi ra bên ngoài không ngăn lại được. Còn ở đằng sau ngay thằng mất dậy ghé sát tay nhau và nói nhỏ. mà nó... Thế mà tao cứ tưởng ở đây làm cơm cúng cho lão ấy chứ. Nãy tao nghe nhầm. Thằng sột cũng gật gù. Ờ, nãy tao nghe vậy. Thôi im lặng đi. Làm mà nghe thấy lão cúng hai thằng mình luôn đó. Một và sột nhìn nhau gật đầu rồi im lặng Ông phế lúc bấy giờ bảo. Thôi mời thầy và hai cậu ngồi uống nước. Để một lát nữa chuẩn bị xong thì chúng ta nâng ly. Lão và hai thằng cũng cười tươi rồi ngồi xuống ghế. À, ngoài cửa lúc này có mấy anh em gia đình ông phế cùng vài người hàng xóm đang ngồi vân bi thuốc đào miệng nhà khói Bà tên nhìn thấy thì tỏ ra trầm trồ Mỗi người hàng xóm thấy đảo tò mò thì kính cẩn mời Ủa thầy, thầy cũng muốn hút à cho con mời thầy làm một bi Người bên cạnh cũng nói À phải rồi chết cha Có thể ở đây nãy giờ quên bén mất Đáng ra là phải mời thầy trước chứ Người khác cũng nói Trời đất ơi, thầy vậu giỏi như vậy, chắc hút thuốc đào cũng kinh lắm chứ chả đùa đâu, để cho thầy làm vài bi đi các chú. Lão vậu đứng người chưa kịp phần đứng thì thằng mất dậy sổ đến đắp thay Chuyện, thầy nhà con cái gì chả biết, riêng bằng cái khoản hút thuốc đào cả cái xã này chả có ma nào bị được, có phải không thầy? Lão méo cầm mặt níu vặt áo của thằng ôn con, tổ cha mày đã biết hút thuốc đào từ khi nào mày mày bảo là tao hút giỏi thế hả? Bồn á hốc mồm kinh ngạc hỏi nhỏ, ủa thầy? Thầy không biết hút à Thế mà con cứ tưởng thầy hút kinh lắm. Lão cắn răng rồi chửi, tưởng tưởng cái bà mà bố mày. Mày có thể tao hút thuốc nào hồi nào? Chết tao rồi bồn ơi, cái chuyến này mất mặt chết. Bên kia mấy người thích ba tiên cứ thì thầm to nhỏ thì dục Thưa thầy, thầy mau đây lại hút đi này, còn châm sẵn rồi đây, mau lên đi thầy ơi, thầy hút cho chúng con coi nào. Lão vẩu lúng cuốn níu vật áo của bột rồi hỏi, chết rồi bây ơi, tao phải làm sao, họ hối rồi cái kia kia. Bột suy nghĩ rồi tặc lưỡi, thôi còn làm sao nữa thầy, lợi phóng lao phải theo lao, cứ hút đại đi, chắc không sao đâu, cái thuốc này nó cũng nhẹ mà, nhẹ hơn cả thuốc lá đâu thầy. Lão không an tâm rồi hỏi, thật à, nó nhẹ hơn cả thuốc lá hả? Vâng, con nghe người ta bảo thế, nó nhẹ lắm, thầy cứ an tâm. Nghe vậy lão cũng gật đầu rồi quay sang nói: "À vâng à, à, nếu vậy thì tôi không cách sao." Đám anh em mông phế cười tươi, được cái điếu cầy cho lão một người bảo, khiếp thật, thầy lớn tuổi vậy mà vẫn chơi ba cây món này giỏi thật đấy nhỉ. Lão vỗ tưởng cái thức này nhẹ như buột nói thì tự tin vỗ ngực bảo: "Rầm ba cái thức lão, moe mà." Đám đàn ông trầm trồ nhìn nhau rồi nhìn lão, lão vỗ ầm mờ rồi cũng đốt lên. Làm đúng y như lời thằng ruột dặn ban nãy Trâm lửa xong thì lão thỏ miệng vào cái ống điếu rồi giết đến một hơi Khiến cho ai cũng tưởng rằng lão biết hút thật cho nên tấm tắc khen Đấy, các chú thấy chưa Tôi đã bảo là thầy hút giỏi lắm Thầy lớn tuổi mà giết ghê thật đó Một hơi dài bằng ba em chúng ta Hai thằng ngu cũng ngạc nhiên lắm Tưởng lão không biết ai ngờ lão cũng giết một hơi cực dài Nhìn vô cùng chuyên nghiệp Thế nhưng hút xong thì thầy lão cứ ngồi im không chịu nhả khói. Ủa thầy, sao thầy không nhả khói ra? Lão vầu bấy giờ mặt bắt đầu bơ phờ nghe buồn nói thì quay sang. Hả? Ờ phải nhả khói hả? Chứ sao thầy? Thầy không nhả ra? Ờ nhảy ta quên. Xuất lời lão cố nhả khói, nhưng trong miệng lão lúc bấy giờ trống không, chẳng có tí khói nào cả. Đám người bên kia thì lại trầm trù. Thầy giỏi thật đó, đúng là trẻ không chơi giả đổ đốn, hút thiệt kinh. Bột và sột bên này thì miếng mắt của lão bắt đầu sụp xuống Ủa, thầy có sao không? Thầy ơi, thầy ổn chứ? Không sao, bình thường mà Dằm bạc cái này, mũi Thật không thấy ổn không đây? Lão nhằn mặt gắt Ổn chứ sao không cái thằng này? Mày không tin tao à? Sột nói như đầm méo Thầy còn ổn thì quay sang nhìn con đi này Lão quay sang nhìn còn đưa tay chùm vào mặt của sột rồi bảo Ôi cái thằng quỷ này, ta còn tỉnh mà Mày không thấy à? tao nhìn thấy mày rõ ràng đây, mày không tin tao hả? Sao mày mày mày tối có vậy? Khai thẳng hu nhìn nhau khốn đốn, xong rồi bột ơi, lão say mẹ thuốc rồi, trơ vào mặt con chó mà bảo là mặt của tao kì mày. Bồn ư nước mắt, Má nó chứ, yếu quần ra gió. dít cho nhiều vào bây giờ xây cỡ đó rồi, thôi chứ này hết cứu rồi. Cơ thể của lão càng lúc càng tròn đờ đờ, thế nhưng bên tài lão vẫn nghe hai thằng to nhỏ với nhau thì bực mình lắm. Tiếp xưa hai cái thằng chúng mày, ta đã bảo là ta không có sao, chú mày không tin tao hả? Vâng, chú con tin thầy, thì mà thầy đứng dậy thử coi. Lão nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn tặc lưỡi làm theo. Nào ngờ vừa đứng dậy lão lào đảo không vững, chỉ kiếm hết đi một tiếng ngã vật xuống, ốp đuôn mặt vào cái điếp xôi mới được đem lên đặt ở dưới chiếu. Ôi thôi, thầy có làm sao không? Sao bảo là ổn mà đã thành ra như vậy? Thầy ơi, thầy tỉnh lại đi, thầy đừng bỏ chúng con nha thầy Thầy ơi là thầy còn cứu được không hả chơi Bên kia đám anh em bông phế còn đang tấm thất khen thì lão đứng dậy ngã ụp xuống Ổm mặn và cả đĩa sôi thì phát hoàng Mới nhận ra là lão sẽ thuốc đào Ôi dồi ôi Mau đi lấy nước cho thầy không là hỏng đấy Chả đất đây tưởng thế nào hóa ra là có biết hút đâu hả chơi Bộ vật sổn xoay mãi thì lão không tỉnh Mắt cứ trợn ngược cả linh thì ứa nước mắt Soda Bây giờ phải làm sao đây mày Có nào lão về chầu ông bóng vài luôn rồi không Mày vơ vẩn nó vừa thôi Lão sống dài lắm Chỉ là đang bất tỉnh thôi Làm cho lão tỉnh đại đi Chứ bây giờ làm sao mà cho lão ấy tỉnh bây giờ Tao có biết làm sao đâu Tao thấy người ta bị bất tỉnh á Hay dùng cách gì nhỉ À đúng rồi hô hấp nhân tạo Là hô hấp nhân tạo đó hồ nhân tạo ha? Ờ chứ còn gì Mau làm đi không lão ấy ngõm bây giờ Mà mà ai làm làm kiểu gì Thì mày làm chứ ai Mày đầu tiêu cho cái vụ này Làm đi tao chỉ cách cho mà làm bốn nhanh mặt như là đít vịt miễn cứng gật đầu thằng ôn còn để cho lão nằm ngửa vạch miệng rồi hít một hơi thật sâu suốt bấy giờ giang hiệu hô hấp cho lão đi một lập tức cúi đầu định làm động tác hô hấp cho lão thì cũng là lúc lão vào mở mắt của mình chưa kịp tình thì đã thấy thằng mắt dậy ụp cả cái bàn mặt ố rồi ôi vào mặt của mình đã vậy nó còn phà muộn hơi thở hôi dịch khiến cho mắt lão trợn mắt Lão hò lìn khẳng khẳng xuyên nằm vật ra để tiếp tục nhận sự. Bỏ đô hấp cho lão xong thì ngồi thẳng dậy. Thẳng ôn vật nhăn mặt cái thức ông thầy đáng yêu của mình nằm yên nhắm tịt mắt. Nó liền quay sang rồi hỏi sột. Ủa, lão ấy có tỉnh lại không? Có, lão ấy tỉnh rồi. Ủa, tỉnh rồi sao con nằm im? Thì lão tỉnh dậy nhưng mà cơ mày mồm của mày thối quá, lão nghe tiếp rồi. Bồn tiếp tục cãi đầu từ nhà ra một lán hơi vào bàn tay rồi thử ngửi nó, thì nhân mặt muốn trợn cả mắt, trong đầu thầm nghĩ. Khiệp thật, sao nào cũng xúc miệng sao mà no hôi vậy? Thầy ơi, con xin lỗi còn không có cố ý. Mất thêm một lúc sau, lão vào cũng mở mắt tỉnh dậy. Lão chả nhớ vừa xảy ra chuyện gì quay sang nhìn hai thằng. Ủa tụi bay, ta đang ở đâu là chuyện gì vậy? Lão khịt mũi nghe đầu đó quanh mình còn vương mút mùi hương, lão lại hỏi tiếp. Mà lúc nãy, lúc nãy có cái mùi gì hôi thế nhỉ Bột bấy giờ mừng rỡ thỏ mặt vào rồi tiếp Thầy ơi, thầy tỉnh rồi thì chúng con mừng lắm Con tưởng thầy ngõm luôn chứ Không có cái mùi gì đâu, thầy tự tưởng tượng ra thôi Tầng lắn hơi thở nâng theo câu nói của bột và thằng vào mặt não Đã bấy giờ điện ả lên À đúng, cái mùi này cái mùi này mẹ tiên sư Mà ăn cái gì mà mồm mày thối thế Làm tao tí nữa thì ngạt chết rồi Ngồi tự mình vào vách nhà lão Đức tức điên nhìn hai thằng ôn vật dưới đầu bầu. Tổ cha tự bay, ăn cái gì mà toàn báo không à, cơ nhục chết không chứ mất hết cả mặt. Bộ vừa cái đầu đám anh em bỗng phế cười bảo: "Chắc hôm nay thì sức khỏe không có được tốt cho nên mới vậy, chứ bình thường chúng con tin chắc thể về kéo liền ba hơi như thế." Lão ậm rồi lạnh lếc nhìn hai thằng ngu bằng một ánh mắt viên đản. "Chiều hôm nay nhậu xong, bắt tiên xin phép ra về." Vừa đi bột vừa bảo Còn không lại thầy thiệt chứ Đã không biết hút còn giít cho nó mạnh vào Lỗi cũng đâu phải hoàn toàn tại con Lá vầu cười gượng rồi đáp À thì tại thằng sốt nó bảo cái thước đó nhẹ Tao tưởng thật tao cần làm cho đỡ mất mặt chứ ai ngờ Sựt cười nghỉ nhớ lại lúc lão ngã úp mặt vào đĩ sôi Mà lát sau lẫn lên mặt còn đứng dày xôi Nhìn cứ như thằng khùng không nhịn được Lão tức điền vì không hiểu cái thằng này đang cười gì cả Mày cười cái gì thế Ta lại bảo âm binh nó hành chích cụ mày bây giờ Lão quay sang nhìn bột thắc mắc Thằng ngu cũng cười khúc khích giữa úp mở nói Chứ còn nể thầy thật đó Đi ăn tiệc còn dành phần đem về cho vợ Thì đúng là một người đàn ông tuyệt vời nghe vậy lão mới ngẩn ra giờ lên mặt của mình Mà một lúc cũng bốc trúng một miếng xôi Còn dính ở mang tay Lão cười hề hề rồi bảo <cười> Phải đem về cho bái một chút Còn hơn hai đứa bay á, Chả mang cái gì về cho vợ Đúng là chán thật Một vật sột nhìn nhau Mỗi thằng cầm một bịch đồ ăn trên tay Rồi cả khỉa Cớm Thầy mang hẳn một miếng sôi Còn tựa con được cái là mỗi thằng cái đùi gà Sao mà bằng thấy cho được chứ Và thế là lão nhật chiếc dép Dưới hai thằng chạy nhị trốn chết Mẹ tiên xưa hai cái thằng trúng bay đứng lại Tụi mày lấy đồ ăn đem về Sao không có rủ tao hả Ai bảo thầy không tự mà lấy chờ đất ơi chồng đi ăn tiệc Mà lại đem về cho vợ có đúng hạt xôi, có chán không hả? Tới buồn tại làng Tá Lạ, là, xã Bài Cào, huyện Sĩ Sách, tỉnh Tiến Linh Trong một ngôi nhà gỗ đâm bộp nát Mãi ngói cả nhiên lật sụp xuống bên trong đó vẫn còn ánh đèn dầu hắt lên mấy tấm vách Ngồi giữa căn nhà một các đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng Người bằng bộ quần áo màu nâu sầm Tại liền tụng đốt mấy nén nhang Miệng nhận ra cười điều gì đó Ở bên cạnh cả bây giờ còn có hai người khác Chỉ có điều hai người này không bình thường Mà lại đang nằm Tóc tài rũ rưỡi Da rẻ sám ngát Tèo tóp Miệng của hai người này còn lộ ra cả hàm răng Hình như người đó là đã chết chứ không còn sống Đúng vậy Nằm hai bên các đàn ông chính đã hai cái xác Chỉ vừa mới qua đời trong thời gian gần đây Vì vậy cho nên xác vẫn còn chỉ chưa phân hủy hoàn toàn Chỉ có mỗi vài chỗ đã bị giữ ra Rồi bỏ đang lúc nhúc Trong căn nhà hiện tại bốc lên đầy mùi tử thi Nhưng các đàn ông không hề tỏ ra gớm ghiếc Liên tục thắp nhằng khấn vái Cả đốt nhiều đến mức mùi nhang Đã gần như lấn át mùi tử thi trong nhà Hán đạo chú dì dầm Cuối cùng cho mỗi cây sắc ngập một lá bùa Và thổi tắt đèn Mọi ánh sáng trong nhà vụt tắt Câu là lúc hai cây sắc bắt đầu cử động Nhìn sơ qua ai cũng biết Đây là người đã chết một thời gian thế nhưng làn thanh miệng của chúng đột nhiên cử động, rồi bắt đầu nhai và cuối cùng nuốt ực một cái, lá bùa trong miệng lập tức biến mất. Hai cái xác từ từ ngồi dậy, quay mặt sang nhìn gã đàn ông, tiếng xương khớp vang lên răng rắc. Hai cái xác cúi đầu như đang chào hỏi, hắn liền nhuyễn miệng cười rồi gần giọng nói: "Từ thi của ta, chúc mừng các ngươi đã có thể tỉnh lại. Hãy để ta hoàn thành tâm nguyện của mình." Đó là giết hết những kẻ có khả năng tâm linh Để ta có thể trở thành kẻ mạnh nhất Hãy đi đi Đi giết hết những kẻ đó Tiếng sương cướp kêu lên rắc rắc Hai cái sắc từ từ đứng dậy Dưới tông mẹ nó vào cánh cửa Nào ngờ nhà thì giờ mở cửa Thì chút cứng quá Nên một trong hai con ngã vật ra đằng sau Cái đàn ông thấy cảnh đó nhăn mặt tự rủa Mẹ bà nó mật mặt chết đi được Từ thì quay mặt sang nhìn chủ nhân Nhận miệng cười gượng rồi cất giọng Xin lỗi ngài mới tỉnh dậy nên còn yếu Thông cảm một chút đi Làm gì mà khinh thường nhau quá vậy Rồi đi tìm dùm tàu cai À tại một quán rượu trong làng Mấy các đàn ông đang chén chú chén anh Một cả buồn bã bảo Theo cái thằng tèo là không khí của nhóm mình nó buồn hẳn Đang yên đang lành lăn đùng ra chết như vậy không biết Nghe người ta bảo là đã uống nhiều quá đó Lại uống trúng rượu dớm Này là ngộ độc chết ấy, khổ thân Thôi kệ đi Nó chết thì cũng đã chết rồi Nhắc lại làm gì Nó cũng có sống lại được đâu Mà nó sống lại được chắc tao đi bằng đầu Tên này vừa dứt nhưng mà chưa kịp bỏ miếng thịt vào trong miệng Thì ngẩn ra Khi mấy tên còn lại chưa mắt nhìn cả hỏi Ủa cho mày làm gì nhìn tao ghê vậy Một tên nốt nước bòn có cần nói Chắc là mày chuẩn bị phải đi bằng đầu thật đó Tên kia chẳng hiểu mô tên gì hỏi Sao tự nhiên lại phải đi bằng đâu? Thế mày bảo thằng tèo nó sống lại, mày đi bằng đâu? Trời ơi, ý tưởng mày thằng tèo nó sống lại thật hả? Vớ vẩn vừa thôi, nó chết bảy thay rồi. Cả đám lắc đầu, không. Nó sống lại thật kìa, nó ngồi ngay bên cạnh mày đó. Tên này không chịu tin cười khởi quay sang, đâu. Thằng tèo đâu tao có thấy nó đâu. Rất lời các bấy giờ quay sang lần nữa, lần này mới thấy bên cạnh mình có một người đang ngồi. Tuy nhiên vẫn theo đà cho nên trở về vị trí cũ rồi nói Có ạ ạ Nói tới đây tên này nhận ra mình vừa nhìn thấy cái gì quen thuộc lắm Cho nên quay sang kiểm tra lần nữa thì cười khổ À bạn tên này bao giờ vậy? Sao không không có bảo mình ra đón? Ngồi bên cạnh ánh chính là Tèo Một người mới ngộ độc diệu chích cách đây một thời gian Tên kia cười khổ xong quay lại nói với đám đối diện Thế, thế nó ngồi đây bao giờ thế? Nó mới tới thôi Thế bây giờ làm sao? Còn làm sao? Mau chạy đi. Mẹ ơi trong làng mình có quỷ thật rồi. rất lời cũng là lúc cả đám vất chân lên cổ mà chạy. chờ đất ơi! Bà con ơi có ma! Ma từng nghĩ địa mò về uống rượu đó chờ đất ơi! Bà chỗ quán nhau đang đọ mọ làm gì phía sau. Cái đám người bỏ chạy thì chạy ngược lên. Nhớ ra đám ngày còn chưa tính tiền thì đầu bầu chửi. Mẹ tổ chắc cái đám này. Cho mày tính ăn quyệt của bà hả? Tính nhậu mà không có trả tiền hả? Xích lời bà xách theo con dao mà rượt. Mẹ chú mày, ăn nhậu cho đã có quay lại để trả tiền cho ta không thì báo. Đợi theo một hồi bà túng được một thằng lại tay lăm lăm con dao. Thằng kia quay lại miệng trời. bảo bắt được mày rồi nha, mau trả tiền cho bà đây. Xích lời bà ta kéo thằng bộm nhậu mình vừa tóm được quay lại. Mẹ định chửi tiếp, thì nhưng nghệt ra kể tính mặt của ai đó quen quen. Trước lại một nơi bà này nuốt nước bọt đánh ực rồi run rộng. Ủa, Tèo, cháu đi đâu thế này? Trời đất ơi, vậy vậy mà bác cứ tưởng. Thôi thôi, cháu đi đâu cứ đi nha, bác bác về bán bán hàng tiếp đây. Bác ta cười khổ rồi thả bảo vai của Tèo ra, quay lưng đi một mạch. Đi đường một đoạn bà mới dám bỏ chạy miệng nghe toáng Trời đất ơi, thánh thần thiên địa ơi, tự gặp ma rồi bà con ơi. Giữa bóng tối mở mịt, Tèo vẫn đứng ở đó, miệng nở ra một nụ cười lạnh lùng để kinh dị. Nó nhìn theo bóng lưng của bật chủ quán rượu một lát rồi mới quay sang h khác nó cứ bập bẻ sắp được rồi ra bắt được mày rồièo tiếp tục đi men theo mùi hương của kẻ mà nó muốn tìm cơ thể cứ lắc lưu qua lại đầu gục lên gục xuống mang lại nhảy mấy câu nói như đang đ để dọa ai vậy sang hôm sau tại nhà củasột thằng một khi đó cũng vừa cơ mật địnhr rồi đi làm thì thằng hỗn phóng sẽ tới Phành kít lại một cái suýt tồng chúng cả ngay tiền đầu bầu Mẹ cái thằng dở hơi Đi đâu mà gấp vậy mày tính trưởng tông chết tao hả Không cho tao xin lỗi tao vội quá Chứ làm sao mà mày phóng qua đây nhanh vậy Nãy mày không thắng kịp đó Thì có khi tao chọn giờ liệm là đẹp rồi đó Ta khổ quá chú mày ơi Tao tán mãi em nhắc em ấy không có chịu đổ Mẹ kiếp tưởng gì Hóa ra lại là cái chuyện tán gái hả Thôi bọn tao không có biết đâu Mày tự lo đi mệt quá Cho mày giúp tao thêm lần nữa đi Cái chuyện này gây go lắm Thế chuyện gì mà gây với trả go Thì hôm qua tao sang nhà mấy Định rồi em mới đi chữa lành Thế mà lại thấy cô cứ đám bên làng sập xá mạ Chúng nó kéo qua tán em mấy Ta đuổi chúng nó đi Thì chúng nó còn đòi đánh tao Tao mới chạy qua đây Mày nói cái gì Cái đám mất dãy đó dám kéo sang làng chúng mình tán gái Thằng nào mà không biết trẻ cao đất dây vậy Mày mày mày mau dẫn tao qua đó Hôn liền gật đầu Cả bản liền rất nhau qua nhà con nhác Để xem mấy cái thằng khứ hôm nay Là ăn căn hùm căn hổ để mò sang đây tán gái. Một lát sau lão vậu cũng được kéo theo vì ngay tin lão bảo. Mẹ nói chứ. Cái bọn này dám qua lòng mình giờ trò. Gái cái làng này ê hết rồi cũng không đến lượt chúng nó. Mọt sang tận cho chúng nó một trận đi. Và thế là cả đám bốn tin hùng hộ kéo nhau đi. Gần đến nơi thì đang nghe tí tiếng ồn nào Đâu? Mấy cái thằng mất dạy đó đâu? Hốn chỉ tay vào phía trong nhà con nhác. Lão Vậu kéo theo ngay tầng ôn vật đi sọc vào đánh chấp thử Mà tội cháu đứa nào Cái thằng nào dám mọc qua đây tán cái đâu Mày mau bước ra đây cho ông Để bên trong nhà liền có một tên đi xa Thế nhưng có điều gì khiến cho lão và ngay thằng ngu kỳ chột giả nuốt nước miếng Kẻ vừa xuất hiện mang thân hình lực lưỡng cao vút Đã vậy cơ bóc quần cuộn cuộn Các ở trần cho nên từng thứ cơ cứ, cứ lộ ra Lão Vậu đứng ngành mắt chốn do đầy vẻ sợ hãi Hết nước bọt đường ngực quay sang thì thầm với hũn. Ủa nó tới chưa? Tới rồi thầy. Là nó đó. Nó đứng ngay trước mặt thầy đó. Lão dùng mình quay lại. Lúc này mới kiếm nhận ra. Thưa mình gặp phải là thứ dữ chứ trả đùa. Tuổi đã cao. Lưng của lão vầu bình thường đang hơi khom xuống. Hiện tại cố gắng đứng thẳng lắm. Thì cũng chỉ giúp được cho lão nhìn thẳng vào lồng ngực. Cực kỳ vạm vỡ của đối phương. Nói không ngoài tên này chỉ cần vật một cái. Có khi cả đám ngã gãy xương hết. Lắp vào xoắn đái cả da quần, bao nhiêu sự hùng hồ ban nãy đã bay sạch. À hai bên bột và sột mặt cũng tái như đít nháy Chưa kịp nói gì thêm thì giọng nói ồn ồm nghe đáng sợ vô cùng đã vang lên. Đâu? Để là sang đây muốn kiếm chuyện với ta đâu? Đứng ra đây xem nào. Lắp vào ngừng mặt lên, nhìn thấy hai gương mặt băm trợn của các thanh niên thì càng buồn ruột chân tay. Lắp vội nhảy số thỏ tay lên đặt vào vai của nó rồi cười khổ u ớ. À không có gì đâu. Làm gì có ai qua kiếm chuyện với mày chứ, hiểu nhầm, hiểu nhầm. Ta sang đây chẳng có đánh nhau gì cả. Thôi nếu gia đình không có nhà thì xin phép về trước nha. Tên kia im lặng không nói gì. Lão vừa hạ cánh tay xuống định đi. Thì bất ngờ từ trong ống tay áo rơi ra một cây cà lê đất bị gì. Nó rời xuống kêu len keng. Cái thành niên nhúng mày nhìn xuống cây cà lê. Lão phẩu tác hỏa vội nhặt lên cất vào trong người. Không, tao hay mang cái này trong người phòng hờ. Lỡ Sen đã có hư thì còn sứa Các thanh niên với tân mình vậm vỡ vẫn không nói gì Thằng bột vội vàng lao tới nói đỡ cho thầy À đúng rồi Thầy tôi không có nói xạo đâu Thật ra qua đây hỏi thăm sức khỏe gia đình chút nữa mà Làm chỉ có kiếm chuyện đau hiểu nhầm Bột thấy thằng kia có vẻ đã tin mình thì mừng lắm Chưa kịp rời đi thì trong tưới quần của nó có thứ gì đó vừa rơi xuống Kêu len kè ngệt như bàn nãy Bọt đứng đực cầm mặt sợ ngãi quay đầu nhìn lại Miệng méo sạch Tây kia giang hiểu cho bột nhích qua một bên Bọt cũng miễn cưỡng nhắc chân ra Thì hơi ôi Dưới đất là một cái mỏ lít dài hoàng Thằng ngu gãi đầu bảo Cả này cũng cầm đi để phòng hờ thôi Không có gì đâu à, Tại xe nó hay hư lắm Suột bấy giờ mới vội tớ giải vây Nó đụng được cơ thể của mình Để chứng tỏ không có thứ gì khác nữa Không thấy gì dư ra ngoài Suột bấy giờ bảo Hai người họ nói thật đó, chứ nếu muốn gây sự thì tao cũng phải mang theo đồ chứ có phải không đâu. Tình Kiệt gật đầu suýt quay lưng lại định kéo ngay tin rảm về, thì thằng Kiên lại e ẻm hèm đến một tiếng. Khi đó thì thằng ngu mới sự nhớ ra sau lưng của mình còn kẹp theo một cái nồi sắt. Suýt quay lại son đái trong quần rồi bảo, à không, cái này là đem theo lỡ đói được còn nấu ăn thôi, chứ không thể để làm gì. Chả đắt đây cây nồi thì để nấu ăn thôi chứ còn làm gì nữa, mày nghĩ nhiều rồi. Bà tên định đánh bài chuồn thì nghe tiếng bẻ khớp sưng răng rắc phía sau. Cả ba buồn ruồn chân tay không bước nổi nữa, từ từ quên lại, giọt bấy giờ mới tá hỏa Ôi thôi tất cả chỉ là hiểu nhầm, đại trưởng phu bây giờ ai người ta còn dùng mấy cái nắm đấm để nói chuyện, dạ là phải dùng cái đầu Chứ ai kìm hiểu thì thằng buồn đã cúi thấp đầu xuống, hướng thẳng vào bụng thằng kia rồi lao tới. Mày coi ta đây, chết cụ mày chưa ngại thằng khốn. Một lao tới còn chưa kịp chạm vào người của thằng thanh niên kia, thì đã bị nó tát trong một cái sái quay ngầm văng qua một bên, sột cái đắng tự vả vào, vào mặt của mình. Trời đất ơi, ta bảo mày dùng cây đầu để suy nghĩ, chứ không phải dùng cái đầu để tông vào bụng của người ta, thằng ngu. Chứ sao mày không nói sớm? Xuyên nữa nó vả tao chết rồi. Chứ chứ mày muốn thế nào? Sột bấy giờ, thì tiên này đồng tình thì cười bảo. Thôi... Mình là người quan quan học cả Phải dùng kiến thức để nói chuyện Bây giờ mày với thằng kia thì um, đi làm toán đi Thằng nào thắng thì thằng đã được quyền tán em nhát Chấp mày ra câu hỏi luôn đó Thế nào Thằng kia suy nghĩ gì đó rồi gật đầu Và thế là cuộc thi làm toán mau chóng được diễn ra Thằng có thân hình lực lưỡng tên là Lười Hắng Giọng Hỏi Thế tao hỏi mày 3 cộng 9 là bao nhiêu Hốt nghe vậy thì quay sang hội ý với ngay thằng Vì hồi còn đi hầm thằng này toàn ngủ Giờ cũng đã lâu rồi không động tới nên chả nhớ gì Nó hỏi Bằng, bằng bao nhiêu chúng mày Tao hồi nhỏ học ngu toán nhất Chú mày chứ lại thách nó cái đó Một bấy giờ liền vào Mẹ mày sao mày ngủ lắm thế Có thêm mà mày cũng không có biết đó. Bằng 12 Mau trả lời đi Bằng 12 đó đúng chưa Thằng lười gật đầu sau nó lại tiếp Thế 3 nhân với 4 là mấy Phép cổng đã khó Phép nhân được viên hỗn lại là một tầm cao khác Quay lại hỏi bột và sột. bằng bao nhiêu tụi bay? Bột tắng cho nó một cái dọn đau rồi bảo. Thì khác gì đâu, tự trả lời đi. Hốn gật đầu hiểu ý quên lại thằng lười thút ra một câu để đánh thép. Thì có khác gì đâu, tự trả lời đi. Hai thằng ngu đang tự tin thì thằng kia đã hiểu. Còn chưa kịp ngồi lại thì đã táo hòa sách dép bỏ chạy. Còn đó bên kia thằng lười tên nổi điên vì tự nhiên bị chửi. cấm luôn cái cả lê mít tịch thu được mà dí. Cho mày đứng lại cho tao Bảo con học có thức mà quay răng chửi tao vậy hả Tao bắt được mày đừng có trách Lửa dần cả đám trẻ đến bờ cả ngươi tai thì mới thôi Một lát sau mới tụ tầm thằng Hồng Ngọc Lá vào nhìn thằng hỗn rồi bất lực bảo Mẹ cái thằng ngu Ai bảo mày trả lời thế hả Thôi tao chịu đó Khởi như mày à, cứ chó nó lấy Hỗn bây giờ gãy đầu gãy tai Kìa thầy sẽ thầy bảo em nhắc của con là chó hả Bản tin kia nghe xong thì nhìn hỗn bằng một ánh mắt đánh giá Léo vào miệng phán xét Tiện sự cái thằng này nó cố chấp thật đó Về thôi chúng mày Hai thằng ngu cật đầu rồi bỏ đi Hôm sau thì chúng mới ngay thằng lười chính là Anh họ của con nhác Sẵn có việc chứ chẳng phải là anh trai nào Tới đây tán nó cả Buồn bấy giờ liền lầu bầu Má nó chứ Thế mà suýt nữa là anh em mình anh nhập viện rồi Cái thằng đó nó bẻ xương anh âm mình ấy. Chắc như bẻ xương gà vậy đó Đêm đến tại làng Ta Lạ Hôm nay dân làng đang khóc nhau nghe cái chuyện Người ta trông thấy xác của thằng Tèo đi lại trong làng Thậm chí là có người còn kéo đến nhà bảo với gia đình Nên ra xem mổ mả như thế nào Tất nhiên là khi ra đến nơi Họ thấy mộ của Tèo vẫn còn nguyên Không hề có dấu hiệu gì của việc đào bới Người nhà bấy giờ liền bảo Đấy Mổ con nó còn nguyên đây vậy có có vấn đề gì đâu Sao các bác lại bảo nên nhìn thấy nó đi lại trong làng Đúng là vơ vẩn quá Bà chủ quán rượu bấy giờ bảo Thì tôi thấy sao tôi nói vậy Mà đâu chỉ có riêng tôi Đám bạn của nó cũng thấy cơ mà Vợ của Tèo liền gắt Bà lớn tuổi rồi đó ăn có thể ăn bậy chứ nói là không nói bậy được đâu Anh ấy mất rồi để cho anh yên Đám người thì nói cũng chẳng có ích gì Cho nên đành thật lưỡi ra vậy Và ngày từ hôm đó tiếp tục Có kẻ bất cập Tèo đi trên đường Tuy nhiên dáng đi của nó lạ lắm Cứ xin xẻo không giống như người bình thường Một người đàn ông khi đó đi làm dụng về muộn cho nên tối thôi chỉ mèn theo ánh trăng mà dò đường trở về. Đi được một đoạn thì ông ta nghe tiếng bước chân khắc cả đằng trước. Tiếp lại gần hơn dưới ánh trăng mờ người đàn ông thấy đúng là có người đang ngã nghiêng siêu vẹo về phía của mình. Ghi lại có thằng nát rượu nốc cho lắm rồi lại mò ra đây rồi cất tiếng nói. Thằng nào đây? Uống rượu vào còn mò ra đây làm cái gì? Ta phát triển ra chung mày phá gậy lúa nhà tao được có trách. Ông ta nói vậy là bởi đã không ít lần có mấy thằng say rượu mò ra đây ngã xuống ruộng làm gãy hít lúa. Tuy nhiên rứt lời vẫn không thích tin kia có phản ứng gì thì lầu bầu trong miệng. Còn mẹ nó uống cho lắm vào, nói còn không có nghe, bực cả mình. Nét xong ông ta cũng chẳng muốn bận tâm lách qua một bên. Bước qua người kia dự định đi tiếp nhưng đứng cực lại, mặt trốn ra đằng sau. Khi khoảnh khắc nhìn thấy cưng mặt của người kia trong thắng chốc, Ông thấy mặt của người đó quen thuộc lắm và gây trông ta một sự hoang mặn cực độ. Ông này vì càng ngày cứ cắm mặt ngoài đồng cho nên chẳng biết gì về mấy cái chuyện đang được đồn thổi trong lặng. Ông quay lại nói với Ê thằng kia, đứng lại ta bảo cái đã. Từng ngã không nghe thấy nhưng ông ta thấy nó dừng lại thật. Ông tò mò tín đến Sao nhìn quen thế nhỉ? Ông quần bước đến nắm đi vai của thằng Thanh Nghiên kéo lại. Mắt càng già để nhìn xem người trước mặt có giống như suy nghĩ của mình không Miệng dần dần há lớn kỳ thấy người đó là ai Tè, Tèo, sao lại là mày Ông Huân kinh hãi không thể tin được vào người trước mặt của mình là Tèo Nghĩ ngay đó là ma ông điện rú lớn Ma, mà, mày là ma vậy không Mày chết rồi cơ mà sao có thể như vậy Tèo ơi, bác xin mày, được có dọa bác mà Tèo bấy giờ mới mở miệng rồi cất tiếng Bác đừng sợ, cháu còn sống, cháu còn sống Ông không hề rõ ràng những gì tèo nói, chỉ có điều là ông cảm giác khuôn miệng của nó mấp máy không được tự nhiên cho lắm, giống như chỉ há ra rồi ngậm vào. Để cho ông an tâm tiểu lẻn hấp miệng, âm thanh đầu đó lại lọt vào tai. "Cháu còn sống, cháu chưa chết, bác cứ an tâm." "Trời đất ơi, hóa ra là mày còn sống à? Bác cứ tưởng là là, là, là là mày chết rồi chứ. Cứ tưởng từ nay không còn ai uống rượu với bác." "Bác không muốn uống rượu với cháu không? Cháu dẫn bác đến nơi này ngon lắm." đi đi đâu hả cháu? Tèo nhấc tay chỉ về địa, thế nhưng ông Quân không hiểu là ngã đang chỉ điều gì, chỉ bất giác gật đầu, rồi sau đó ông cảm giác thấy có người đang bước đến sau lưng mình cho nên quay đầu lại. Ngay trước mặt ông, một người khác mau chóng xuất hiện với cái tướng đi chẳng Tèo ban nãy, chỉ có điều khi nhìn thấy này ông Quân mới tỉnh và nhận ra điểm chẳng lành. Toàn bỏ chạy nhưng tất cả đã muộn. Ông Quân bị tên lính ngất tỉnh linh chụp mạnh vào cổ. Hắn từ từ xoayi lại tất cả những gì ông thấy trước khi mất hết ý thức chính là khoa miệng đang cười vào một cơ thể pepage thì ta trên má của Tèo còn đang từ từ giữ ra chứ chẳng còn bình thường như bàn nãy giữa màn đêm giữa ánh trăng bờ ảo trên con đường mòn từ ngoài đồng dẫn vì làng tá có bóng người đang dã rủa miệng kêu à ngạc những âm thanh không thể nào phát ra được bên cạnh đó còn có ngày cái bóng khác giót tội xào sạc lay đồng mấy tán cây để lúc giết lên thành tiếng Lên vào đó còn những tiếng nói đang xen nhau bạn được rồi Mày có căn cơ Mày có nhiều dương khí Mày phải chết Cái thể của người đàn ông trung tuổi Bị ngã xuống đất Cũng là lúc hai bóng người bỏ đi lẩn khuất trong màn đêm Không ai biết chúng đi đâu Chỉ biết ngày sáng hôm sau Khi người ta kéo ra động Phát hiện xác của ông Quân đã nằm chết từ bao giờ Không ai biết vì sao ông Quân lại chết ở đây Trên người lúc được phát hiện ra Không có dấu hiệu gì cả Nhìn tình trạng thì đám người lại đoán là ông đi lầm rồi bị trúng gió. Trong làng xưa giờ cũng không phải lần đầu có người chết như vậy. Nên chỉ cần đưa về an táng bình thường mà thôi. Còn tại làng phòng hôm ấy dành cho nên hai thằng ngu kéo nhau sang nhà lão vầu. nay thật ra là cái vụ bị thằng lưới nó giàn mặt. Làm cho cả ba tin nhục mặt. Bồn cây đắng nói với lão. Còn bật qua thầy. Đêm về con chả ngu được. Ai đợi đệ tử của thầy vầu là bị nó giàn mặt như vậy. Xuyết nữa còn tẩn cho nó trận. Ờ ta cũng bực lắm đây Mà chẳng biết làm sao cả Hay là thầy gọi mẹ ma lên Hù cho nó một trận đi Chứ con cay con chả chịu được Không được Ta làm vậy là trái với luật âm Luyện âm binh ra là giúp đời Chứ không phải đi hù dọa người ta Không làm vậy được đâu Một nghe xong mặt đánh giá miệng nầu bầu Ủa thế mà thầy kêu âm binh dọn từ con biết rồi đi thôi Thế mà không biết trái luật âm dương là gì đó hả thầy Thì chúng mày là trường hợp đặc biệt Còn là đệ tử của tao cho nên không sao Ờ Chỉ ta mà gọi âm binh dọn người thường thì không có được, mặt phước của người ta thường nghĩ cách khác đi. Còn cách nào đâu hả thầy? Người nó to như là cái lu đó, nó vả cho một cái thầy cho mình văng cả chục mét, sao mà đánh lại được? Thằng một bình thường hơi ngu nhưng hôm nay thông minh đột xuất nó bảo. Nếu thầy không có dùng ma thật để dọn được, thì thầy cho mình giả ma hù nó đi. Nó to con thì to con thật, chứ thấy ma là nó sợ hết. Nó vào vò sột nghe hợp lý gật gù xong lão lại hỏi. Ủa thế nhưng mà giả ma kiểu gì Tao cả đời có biết giả ma đâu Làm mà không có giống nó phát hiện ra được như đòn đó Một giang hiểu gì đó rồi chạy đi Một lát sau trở lại cầm theo một cái lọ nước có màu đen Hôm trước con đi chợ có nhận được cây này trông hay lắm Mình cứ dùng cái này trót lên mặt Đảm bảo giống như con ma đã không phát hiện được đâu Chứ nó là cái gì trót lên người có rửa được không Được chứ thầy con thử rồi giờ một cái nó bay sạch mà cứ an tâm Ờ thế thì được Thì tối nay mình chuyển luôn đi Hình như mai cái thằng quỷ đó nó về bên làng bên kia rồi Hai thằng ngu gật đầu ngay Thế là từ hôm ấy cả ba chốt cái thứ nước đen ngòm trong cái đỏ Bột mang sang lên mặt và cả tứ chi Ba tin còn lại cẩn thận hóa trăng thêm một chút cho giống ma Rồi mò sang nhà con nhát Sau tìm hiểu Bột biết thằng lười nằm ngủ ở căn phòng bếp Cho nên đi thẳng tới Nó giảm cả móng tay vào vết nhà Miệng giết đinh từng tiếng như con mèo điên Ở bên trong thằng lười chuẩn bị đi ngủ thì giật mình nghe tiếng cọt kẹt bên tấm vách. Lập tức nó xón đái trong quần người run lên bẩn bật. Kể ra thì thằng quỷ này được cách to con nên dựa vào đó để điên mặt với người khác. Chứ thực tế thì nó nhát lắm và đặc biệt là sợ ma. Lười chẳng hề có ý định ra ngoài để làm gì thế nhưng còn nhắc ở phòng bên nghe tiếng động chạy sang nó gõ cửa. Anh ơi! Trong nhà mình có cái gì đó em sợ lắm. E em cũng nghe thế hả? Vâng! Anh mau xem cái gì đi cho sợ lắm. Lời cũng sắp đãi cả ra quần. Nhưng thực tế nó sang đây là vì bố mẹ con nhắc đi công việc mấy hôm. Phải đến sáng mai mới về. Con này sợ mới kêu anh mình qua ở cùng cho an tâm. Giờ mà không đi thì mất mặt chết. À, à, để anh đi xem. Em, em ở trong này nha. Nhắc đồng ý, lời đi vào bên trong cầm đèn pin. Nó lọ mọ đi ra bên ngoài. Lời sợ lắm nó đứng chưa mất ở cửa. Dòi đèn pin khắp nơi nhưng không thấy gì. Con nhắc ở bên trong lại cất tiếng. Nó, nó ở sau hồi mà anh. À, anh ra ngoài đó kiểm tra đi. Đắt đỉnh vào nhưng nghe con em họ cứ rụng điên tục. Lời đành phải cắn răng mà đồng ý. Lời lại cầm cái đèn pin chiếu thẳng đường mà đi. Từng bước thật chậm chạp. Cắn lúc cắn run vừa đi vừa đầm bầm. Ôi anh ma chị ma ơi. Làm ơn đồng hồ em em sợ lắm. Anh chị mà hồ một cái em vỡ tim mà chế to. Thằng ôn cái liên tục lầm bầm tích tận khi ra xong hồi, là chiếu đèn về mấy bụi cỏ, thì không thấy gì cho nên an tâm miệng thở vào. mày qua tưởng có ma thật chứ? Vừa giấc lời thì lười thiết nguyên một cái bóng đèn vụt qua trước ngọn đèn, thế nhưng nhanh quá cho nên lười không kịp nhìn rõ đó là gì, mắt của nó trốn ra tưởng là mình nhìn nhầm. Không để cho lười phải tự đoán già đoán non, tiếp tục có một cái bóng đèn khác lao vụt ra, Khiến cho thằng này giật thoát, mặt bắt đầu trở nên biến sắc. C cái gì đây? Cái thứ vụ vọt qua trước mặt của lưỡi như thế nghe được câu hỏi. Lại có thêm một cái bóng khác lao từ bên trái qua. Hẹn như lần trước đến lần này thì lưỡi khẳng định mình gặp ma. Định quên đừng bỏ chạy vào trong nhà nhưng con nhắc lại mò ra tận đây nó hỏi. Có có cái gì vậy anh ơi? Lưỡi đứng cận lại lắc đầu bảo không có gì, con nhắc lại nói. Ủa? Chị thấy có cái gì đó lao vào trong bụi mà, anh kiểm tra cho kỹ đi chứ. Trong thầm tâm lời thực sự muốn chửi cho con nhắc một trận, thế nhưng nghĩ lại nó là em họ mình cho nên đành bấm bụng. chứ đèn pin mò sâu hơn và đắm cỏ một chút, vừa đi vừa lầm bầm. Không có gì, nhất định không có gì, chắc chắn là không, không. Mệnh niệm là như vậy, nhưng vừa đi thêm được vài bước, lời thấy ở một vật cỏ đang ngả dạp xuống đến ba cái cơ thể đang ngồi lù lù. Như một phản xạ tự nhiên, lời lập tức chuẩn mắt ngã vật xuống nằm dãy này, quăng luôn cả cái đèn đi chỗ khác. Mà! Ôi dồi ôi! Cơ mà! Con nhác nghe thấy con mà quên lưng co giò bỏ chạy, đóng sập cửa đại, mà kể thằng anh họ ra sao. Còn là sau hồi lão vầu vỏ ngay thằng mất dãy thay đời sập bẫy, thì hùa tới, hùa thêm một lần nữa cho nó vừa. Lời nằm quăn quéo ngỏ dưới đất, Cố che mắt của mình lại để không phải nhìn thêm mấy con ma đang lợn vườn chung quanh. Lời bấy giờ la lên oai oái Ôi mấy anh ma ơi, tha cho em, em có làm gì nên tội đâu. Lời càng lúc càng sợ, nó nhắm ở đó nắm tiệt mắt thêm một lúc, không nghe tiếng gì nữa thì mới mở ra. Không thấy bà con ma lúc nãy đâu, nó liền dồn hết sức bình sinh đứng dậy bỏ chạy vào trong nhà. Đập cửa ầm ấm, ấm thì con nhắc mới chịu mở. Còn là một diễn biến khác sau khi hù cho thằng mất dạy kia một vố Bà tên rất nhau giảm về Mà tỏ ra vô cùng đáng ý Rộn phấn khởi Mà nó Hù nó một trận đã đời thật chứ Này không để con dọa cho nó thêm một chút Lão vào tỏ ra cũng hơi tiếc nhưng thật lưỡi Thôi Hù vậy là đủ rồi Còn nữa khi nó vỡ tìm chứ giờ đó ai chịu Với lại chuẩn lệ chứ không có người mò sang tiếng hỏng việc đó Để chừng nào cái thằng mất dạy nó qua đây Thì cho mình hù tiếp Sột gạt gù lát sau cả ba mò về tới nhà cửa bột. thì đó còn miền đang ngủ say. Cả bọn mò ra sau giếng bốc nước rửa đi cái thứ nước đen kịt. Bột là thằng rửa đầu tiên. Còn lão với thằng sột vẫn đứng sau nhìn. Nhau cười đều tỏ nhỏ với nhau. Đấy. Thầy có thấy khác không? Lúc nãy cái thằng ở trói nó nằm vật tân độn ở dưới đất. Còn bảo là anh ma ơi đừng có dọa em. Em sợ lắm. Tưởng thế nào hóa ra còn nhát hơn cả thằng bột. Chỉ được cái to xác thôi. Láo vào cười đắc ý nói Mấy cái thằng oát con vắt mũi chưa sạch Chỉ, cái xác, chỉ được cái to sát trên để được cái đếch gì cả Cho nó một vô như vậy cho nó chừa Hai tên tăng tùm tìm cười Thì bỗng nghe tiếng miếu máu của thằng còn lại Trời đất ơi Sao nó không ra thế này Không chịu ra vậy trời Bột Mày miếu áo cái gì đó Nó không có chịu ra Phải làm sao bây giờ Cái gì không ra Nửa đêm rồi nói chuyện dễ hiểu tí đi Thì tao rửa mãi nó không có chịu ra Bây giờ phải làm sao hả trời Hãy tên nghe vậy nếu mày Chả hiểu cái thằng ôn con đang nói gì cả Mãi một hồi sau sừng nhớ ra điều gì cúi xuống Nhìn vào cơ thể chẳng khác gì Con chốt mực của mình lão vào ấp úng Đừng, đừng có nói với tao là thế nha Bột bấy giờ ướt nước mắt gật đầu Thầy đoán đúng rồi đó Con kỳ nãy giờ nó chả giết được chút nào phải làm sao bây giờ hả thầy Trời đất ơi bột ơi Mày lại báo ta lần nữa rồi Kỳ mái một lúc bà tên dừng lại quay sang nhìn nhau ra được chút nào chưa Cả bà nước mắt lắc đầu rồi lại tiếp tục kỳ. Hết mặt rồi lại đến chân tay. Cứ một lúc lại quay sang nhau rồi hỏi. Sẽ được chút nào chưa? Tên nào tên hít đều cùng lắc đầu. Và cứ như vậy bỏ cả bọn phải cười hít đồ. Chỉ trở lại cái quần đùi liên tục xuống nước lên người. Kỳ cỏ chẳng chi một lúc không có tác dụng. Cả ba ngồi bệt xuống bất lực. Ướt nước mắt nhìn nhau khóc lóc rồi bảo. Trời đất ơi bây giờ phải làm sao? Sau kỷ cửa đó mà nó vẫn đen như người vừa được tầm ướp ở trong vũng xình thế này. có chết ta không hả bột, mày ăn cái gì mà mày khôn thế. Còn biết đâu, hôm con nhận được cái lọ đó con mở ra xem, thì bị dính một chút vào tay. Còn về con rửa thì nó trôi đi mà. Ai mà biết bây giờ nó dính chơi chơi không có trôi vậy chứ. Láo vào nhắm mắt nín thở một cách để bất lực, một lát sau thở ra một câu chua chát. Thôi xong rồi, thể vò đẹp trai phong bộ ngày ấy nay còn đâu. Đắm mắt hai cây răng cửa bây giờ người còn đem như con chó thôi Sao mà kiếm ghệ đứng nước hạt trời? Và thiết là ba tiên ngồi tâm sự mỏng với nhau đến gần trời sáng. Ai về nhà nấy? Con miên đêm qua ngủ ngon. Ngày tiếng còn khóc thì mới tỉnh dậy. Và quay sang thiết nguyên bản mặt đen thui cửa bột thì nó hét toán cả lên. Quỷ! Trời đất ơi! Chồng ơi! Cứu em! Thằng bồn nghe vỡ ngét đinh tay thì ngồi thẳng dậy. Đâu? Quỷ đâu? Quỷ đâu để anh tẩn cho nó một trận? Nó ở ngay trước mặt vợ này Bột nhìn tao hướng con miên chỉ Thì ngẩn người Thằng ôn con bấy giờ mặt mày méo sạch Không phải đâu Là chồng mà quỷ đâu mà quỷ Chứ chứ làm cái gì mà người đen thui vậy Bị điên hả Không có gì đâu vợ à Anh thương vợ nên đêm qua lúc vợ ngủ Anh chạy ra ngoài hồ câu á, Lấy con cá về nấu cháo Mà trời nó nắng quá cho nên nó đen thui vậy đó Thôi và lại dỗ con đánh đi nấu cháo nha Mình nghe thằng chồng nói vậy thì ngẩn ra chưa kịp định hình Con này vẫn thấy có gì đó sai sai Nhưng mới ngủ dậy cho nên đầu óc trượt tỉnh táo lắm Định hỏi lại thì bột đó bỏ chạy ra ngoài Thằng ngu phải chạy vội ra chợ mua con cá về nấu cháo vì sợ lộ con miền để con xong thì cũng hay quên Nên lát sau nó cũng không có để ý nữa Phải đến trưa hôm mấy khi bà còn gọi sang nhà ăn cơm Con này mới chốt mắt nhìn khi thấy đau vầu và thằng rột Cũng đen ngòm như cái thằng dở người Ủa Bột vội giải thích À Tuy quanh đi câu được con cá to Mà không một mình cho đi là Không có kéo được vào Anh phải nhờ thầy ra vứt dùm cho Cho nên thầy cũng bị trời nắng cho cháy đen thôi vậy đó Thế, thế còn anh sột sao À Anh với thầy vứt được con cá lên mệt quá Cả sức kiện kệt rồi Cho nên về gọi thằng sột ra bưng con cá về cho Và mau cảm ơn nó đi Cảm cảm ơn anh sột nha À không có gì đâu bạn bè mà Không cần phải ngại Còn thì lúc bấy giờ nhìn thằng sụt Ủa? Thế sao chồng bảo đêm qua đi xoay ếch? ở thì đó. Anh đi xoay ếch về gặp thấy với thằng bột đang câu cá anh giúp một tay. Thì ấm mơ gật đầu còn bà còn thì lại hỏi. Ủa? chứ sao ông bảo với tôi là đêm con đương nướng khoai cho tôi ăn sáng rồi bị lửa nó táp vào. Cho nên nên thui vậy hả? À thì đó. tôi đang nướng khoai cái thằng bột nó tới nó kéo đi. Đúng rồi còn gì. Bà tên liền phím với nhau tỏ vẻ vừa ý nhưng bà còn thắc mắc. Ủa, thì sao đi vào buổi đêm mà bị nắng nó táp cho đen ra thế nhỉ? Lạ thật đó. Lóc vầu vào và ngay thằng ngu cứng hỏng ập ở nhìn nhau. Mắt bắt đầu lóng lên ra dấu. Và lập tức bỏ chạy khi mấy mộ hiểu ra đêm khoa đám này kéo nhau đi đáng vén ở đâu đó. À, đêm qua không ngủ lại hẹn hò lén phén. Ông đứng lại đó cho tôi. ra rồi một con đồ đốn. Bà tên màu trống bị tóm cổ. ăn liền mấy cái bật tay nhưng không thể nào giải thích được. Chị ướt nước mắt nhìn bột rồi trời Tổ cha mày Tất cả là tại mày đó con hả Tại làng tát là Qua mấy hôm thì mọi người càng lúc càng đồn âm lên Vì việc nhìn thấy sắc của Tèo Tin đại trong nàng Có người tin có người thì không tin Mèo mấy bà cứ đồn đoán linh tinh Cái thằng Tèo nó chết từ bao giờ rồi Làm gì có cái chuyện nó đi đại trong làng của mình vậy Người khác thì vội vàng su tay Đây là bà không gặp bà nói vậy Trên đằng mình lắm người nhìn thấy lắm rồi Hầu như đêm nào cũng có người gặp nó cả đã, có người còn bị nó đuổi theo, suýt thì bị nó bắt, may mà thoát được thôi, gớm thật, bà mà bị như vậy còn ngồi đây mà nói vậy được không? Bà Tén nghe vậy thì biểu môi, tôi chả sợ cái chó gì, có chuyện như vậy thì cứ bỏ cái thằng tèo nó gặp tôi, để tôi hỏi xem nó chết chứ, đấy, cái miệng của bà như vậy sớm một cũng gặp nó thôi, thì tôi cũng đang mong, mong gặp nó đây, để xem con ma con quỷ mặt ngang mũi dọc nó thế nào, còn đang cầu mà chả được ấy. Tin đồn đó không chỉ dừng lại ở việc có khá nhiều người bảo rằng mình bắt gặm cái sắc của tèo đi đại trên đường. Họ nói là cái sắc đó nhìn rõ lắm, thậm chí có người còn bị nó chụp vào cổ tay, may mà thoát được. Còn về cái chết của ông khuân hôm nọ, dân làng chỉ tin là ông đi đầm về chúng gió. Rồi cho sự thật rằng đêm ấy ông đã bị một cái sắc bóp cổ cho đến chết. Một ngày mau chóng trôi qua, ánh mặt trời hạ xuống, bà tèn đi đầm dãy trở về lúc trạng vàng. Người nhảy nhảy mồ hôi. Mới tới cổng thì bà đã kết tiếng. Tí ơi! Nấu nước cho mẹ chưa? Không có tiếng trả lời bật đèn thặt lưỡi. Bố cái thằng quỷ lại bỏ nhà đi chơi chứ có chịu về. Con với trả cái lát về phải trong một trận. Đặt cái cuốn sắt vào cửa. Bà Tèn bấy giờ tháo vội đôi giấy để nằm. Đang nằm giờ thì tự nhiên nghe cô tiếng nói. Tìm thấy rồi. Ta tìm thấy rồi. Bà Tèn ngần người đứng thẳng dậy Đếch nhìn chung quanh Trong đầu tự hỏi âm thanh vừa rồi là gì Thấy giống như có ai đó vừa nói Nhìn chung quanh lại chẳng hề có ai Nghĩ rằng mình nghe nhầm Bà ta lại quay lại tiếp tục tháo giấy đi một lần nữa Rồi tiếng nói đó lại vang lên Đây rồi Người đây rồi Bà Tèn đứng lại Đào mắt nhìn chung quanh rồi lầu bầu Mẹ cái đứa nào vậy Nó vớ vẩn cái gì đấy Không nghe thì gì nữa bà Tèn tiếp tục cởi dậy nhưng kẻ nào cái đó vẫn không chịu dừng lại rồi nói tiếp. Đây rồi ta đến với người người phải chết. Nghi mình bị trêu bà Tèn điên tiết cầm luôn cái giày vừa tháo ra đứng chống nạnh rồi chửi đầm. Mà tổ chắc cái đứa nào con cái nhà ai giờ này không chịu về nấu cơm cho bố mẹ đi. Còn đó đó mà trêu bà khôn hồn thì mó bước ra đây. trẻ xong vẫn chẳng thích có ai bà Tèn nghiến răng mấy cái rồi quay trở lại. Thế nhưng vừa mới quay sang thì tư bóng của một thằng thanh niên đứng đó từ lúc nào cho nên hoàng hồn. Trời đất ơi, mày làm cho tao hít hồn đó. Còn đang bừng vì bị thằng mất dậy nào chiêu điên, bà Tèn nhìn thấy người kia thì lại chẳng nghĩ đó là do người này làm lại hỏi. Ủa, mày có thấy cái đứa nào nó trốn ở đây chiêu bác không, bực cả mình thôi. Và hỏi vừa thông bộ đổ ra, bà Tèn ôm lấy chúng rồi xách theo cây quốc đi vào trong đỉnh cất. Nhưng đi được ba bước bà đứng cực lại, mắt trốn ra, tay chân run dày. Bà Tèn lúc này chưa kịp nhận ra cái cương mặt của người đứng gần cửa nhà mình, thì đã dần trở nên run dày. Tay nắm chắc không khiến cho mấy cái thứ đang cầm trên tay lần lượt rơi xuống. Cây cuốc rơi xuống lăn mấy vòng nằm im. Bà Tèn từ từ há hốc miệng, từ từ quen đầu lại. Đúng là lúc bà vừa nhận ra cương mặt của kẻ đứng bên cạnh mình là tèo. Sau mặt của bà lập tức tái mét Mắt từ từ trộn ngược Th Thằng Tèo Là là mày phải không Tèo nhìn bà ta nhìn một miệng cười lạnh lùng Nó khẽ kệt đầu Bà Tèn bấy giờ nuốt nước bọt Sao mày lại ở đây Mày chết rồi cơ mà Tèo bấy giờ lắc đầu Nó há miệng ra cất tiếng đáp Không cháu còn sống Cháu vẫn còn sống Bình thường nghe ai nói Thì bà không tin Nhưng dần tận mắt thấy Tèo bằng xương bằng thịt, bà Tèn không thể nào phủ nhận. Trở đắt đôi, mày còn sống thật là thi thêm mừng quá, thế mày đã báo cho vợ con biết chưa? Chưa. Bác dẫn cháu về với, Bắc dẫn cháu về với. Bà Tèn nghĩ gì đó rồi ngay lập tức tự nhiên gật đầu đồng ý, có vẻ như bà ta thì vui Tèo còn sống, cho nên không kịp suy nghĩ, bà cất bước đi theo Tèo. Bà còn chẳng kịp phát hiện ra ở dưới vừa đứng có mấy con giòi ăn xác vừa bị dơ da. Tằng tí mày chơi tới muộn mới về nấu nước tắm cho mẹ, thế trong nhà có đồ đi nằm của bà tẻ nằm vương vãi nó sợ lắm. Nó nghĩ mẹ nó đi cầm giòi kiếm mình cho nên vội lao vào trong bếp để nhóm lửa bắt nước. Cả lằng chỉ yên lắng được đến lúc tối, nghe có tiếng khóc ầm ầm của tí thì mới lo lắng chạy qua. Tí méo mãi mới có thể nó ra sự tình rằng mẹ của nó đi đâu tức giờ vẫn chưa thấy về Dân làng vội vã hỏi nhau đi kiếm, đáng tiếc là khi người ta tìm được bà Tèn, thì đó chỉ là một cái sắc lạnh ngắt. Mới nhìn sơ qua đã thấy có biểu hiện gần giống với ông Quân hôm nọ. Chỉ có điều lúc này dân làng không vội vàng kết luận bà Tèn bị trúng gió, vì khi ấy mắt của bà con đang mở chừng chừng miệng há lớn, ra mặt còn lại như sợ hãi thứ gì. Dân làng nghĩ ngay đến thằng Tèo, Một người thường xuyên được đồn đoán xuất hiện ở trong nặng, sẽ thấy họ đã tìm hai cái chết thực sự không hề đơn giản. Và có thể liên quan đến tèo, khả năng nó biến thành cưng thi như người ta đồn đại. Màu trống ông thầy cúng của làng ta nạ cũng được gọi đến để xem. Ông thầy căng thẳng tột độ nhìn đứt qua rồi kết luận ngay. Nơi này toàn tử khí, nhưng tử khí không phải bốc ra từ người của bà ấy, mà là của một thứ khác, Bấy bị ma quỷ giết thải Thì phải xem lại cái chết của bác Khuân Hoàng hàn người nhà của ông Khuân Thì cũng phát hiện ra ông này Chơi tận số chết một cách bất thường Ánh mắt càng lúc càng căng thẳng Chân đứng cộng vững Làng ta có quỷ rồi Quỷ rất dữ Phải làm sao hả thầy Trời này phải nhờ mọi người sang làng Mời thầy vào bên làng phòng về đây Chỉ có thầy ấy mới có thể giúp được Thế này nằm ngoài khả năng của tôi Mọi người gật đầu, ông thầy cũng làm một số việc chung quanh nơi bật đèn sẽ đẹp chuyện rồi bảo mọi người ra về. Giờ biết chuyện này khả năng liên quan tới tèo nhưng ông thầy bảo mọi người từ giờ tuyệt đối không được ra ngoài tránh sẽ đẹp chuyện phải chờ thầy vào qua giúp. Sớm hôm sau tại làng phòng sau mấy hôm phải cắm mặt đi làm cuối cùng bột và sột cũng được vợ tha. Thả cửa cho đi nhậu rồi kéo sang nhà lão sột sớm lắm sột bấy giờ hồ hởi Thầy à Màu đi kiếm mồi về nhậu thơi còn chờ gì chứ Lá vẩu khi đó ngồi làm gì Ở đó trước cửa nhà Nghe giọng của ngài thằng thịt lắc đầu để đầu nữa ta bận rồi Thầy bận gì Chứ chúng mày không thấy hả Ta đang phải lựa thóc ra thóc gạo ra gạo Sạn ra sạn đây Sao thầy phải làm việc đó chứ còn sao Sao cái hôm bị mấy mũ phát hiện cho mình lèn ra ngoài buổi tối không giải thích được Báy trộn cả bao tài sản Gạo với thóc bắt tao lựa cho sạch đó thế lựa xong thầy được đi chơi tiếp hả Ờ muốn chơi bờ gì vào đây lựa giúp tao cho nhanh Hai thằng ngu được một phên định thầy Thì lao vào sắn tay áo lên Trời đất ơi Có một cái việc như vậy đó Một lát là xong mà Và thế là cả bọn ngồi chống với nhau thành hình tam giác Hề hùng lựa thằng bột Thì nhặt thóc bỏ qua một cái bổ Bên tay trái của mình lão vào cũng lựa gạo bỏ sang bên tay trái Thằng xôn thì nhận sạt làm tương tự Cả bà kên cứ bốc rồi lại thả Thả rồi lại bốc, bốc tin nửa buổi tốt cả mồ hôi, nhặt hết thứ này, thứ khác mà mãi không thấy. Ủa thì sao có chiếu mà lựa mãi không xong nhỉ? Thôi, chúng mày làm lại xem thế nào? Làm chậm thôi để ta xem nó sai ở đâu. Hai thằng ngu gật đầu làm theo, một lát sau lão với phá lên rồi trời Tiệt xưa hai cái thằng ngu, ta nhặt gạo sang bỏ vào cái rổ khác. Thế đấy nào mà tụi mày lại bỏ vào cái rổ của tao? Làm thế thì tới mùa quyết sang năm mới xong à? Thôi thôi thôi. Chia nó ra mỗi đứa một góc mà làm, tao lạy chúng mày đó. Hóa ra, tiền nãy đến giờ lão vầu cứ lựa được gạo sang rổ khác, thì lại bị hai thằng ngu kia làm cách nào đó bỏ ngược lại vào rổ của mình. một vào sột cái đầu cười gượng, Ơ thưa chết, xin lỗi thầy, chứ con không cố ý ngu vậy đâu, tại thằng bột nó ngu sẵn đó. Có mày ngu đó, chứ không phải mày chuyển gạo sang rổ của tao hả? Sự tạc lưỡi, ba tin còn lại miệng lào bầu, nhưng rồi mỗi tên mỗi góc, mắt viên đạn nhìn nhau Cả ba đang làm thì có một người tới gọi. Cho hỏi đây có phải nhà thầy Vậu không? Lá Vậu đứng dậy tiến ra. Dạ nhà tôi đây có việc gì vậy? Láu nhìn mấy người cũng có chút quen mắt thì nhận ra là người cụm xã. Thầy làm ơn làm phước qua giúp chúng con. Chứ mới đó mà còn hai người chết rồi chúng con sợ lắm. Lá Vậu gật đầu quay lại định nói gì với ngay thằng ôn Thầy thấy trong sân nhà của mình mấy giờ chúng không? Một vợ sổ đánh bày chuồn từ bao giờ? Tổ trai nhà chúng nọ, nhậu thì nhanh, trốn cũng nhanh, chúng mày biết tay ông. Một lát sau, hai thằng ngu đắc ướt nước mắt chảy sang bột méo máu. Trời đất ơi, con về nhà một chút thôi chứ có trốn đâu mà thể làm thế. Thì cứ dọa vậy á, không sợ phạm luật âm mà. Lá vẩu nghe vậy thì chửi. Riêng hai chúng mày á, ta có xuống tầng 19 địa ngục cũng phải hù cho bằng được. Khôn hồn thì theo tao đi bắt mà đi, không được có trách đó. Hai thằng công bố chút miễn cưỡng mặt nhăn như là con chó mặt sệ cùng lão đi sang Tá La để xem xét sự tình. Qua tới nơi ông thầy của Lăng Tá La tin quen, cũng vội vàng chào hỏi lại sự tình. Lão Vũ nghe xong thì cau mày. Là mùi của tử thi, ý ông nói đó là cương thi, dạ. Chợ những gì tự cố gắng tìm hiểu từ tối đến giờ thì nó rất giống cương thi, nhưng loại này có gì đó lạ lắm. Đây bằng lời cũng không chi tiết được. Thầy quén và mọi người mời lão vậu tới nhà của bà Tén. Và tới nơi thì lão vậu đã nhằn mặt. Mùi tử thi nồng nạc qua. Nhưng đó không phải là mùi phát ra từ sắc của người phụ nữ này. Chắc ông đã đoán được do thứ gì giết bà ấy. Dạ. Thứ giết bà ấy không hẳn là cương thi. Mà nó chỉ là một tử thi. Một người mới chết cách đây không lâu. Cương thi và tử thi tuy cung một dạng. Nhưng nó có sự khác biệt. Mọi người đều trong chú lắng nghe lão liền bảo. Cương thi thường là xác chết của những người đã chết từ lâu Thậm chí là rất lâu cho bởi nhiễm tả khí có thể bật dậy khỏi lòng đất Còn tử thi thì chỉ có người chết không quá lâu Và không có khả năng trở thành cương thi Vì thế mà vẫn chưa đủ điều kiện để nhiễm tả khí Là do hơn tử thi chỉ xuất hiện khi có kẻ đào mộ của người mới chết lên sau đó yểm bùa vào điều kiện nó Thầy quán và dân lặng tát lạ biến sắc nhìn nhau Đáp ống rồi nói Ý của thầy là trong làng có người làm ra chuyện đó sao? Đúng vậy. Nhất định là có kẻ làm ra cái chuyện này và hắn có mục đích gì đó. Thầy tôi, tôi xin bắt tử của người phụ nữ này và người chết trước đó. Cả những người từng gặp qua nó và thoát được để xem họ có liên quan gì tới nhau không. Là lượt từng thông tin của ông Khuân cho đến bà Tẹn và cả những người đã từng bị đèo đuổi theo được viết ra. Lao vào xem xét một nồi bắt đầu gần gũ cuối cùng nói Ta hiểu rồi. Nhưng ngày này đều là những người có căn cứ với phần âm và cũng là người có dương khí rất mạnh. Vì vậy cho nên hắn mới muốn giết hết những người này, hòng đặt một mục đích nào đó. Suốt một buổi hôm ấy láo vầu cùng hai thằng liên tục xem bắt tự của mọi người. Rất nhiều người trong đó có khả năng đầm mục tiêu, cho nên đừng cho nó bùa bỏ vào trong người, dặn về rắc ngối chung quanh nhà và từ 5 giờ chiều phải có mặt trong nhà không được đi đâu. Lão bàn bằng gì đó với thầy quen rồi lại quay sang hai thằng ngu. Bột bấy giờ hỏi. Thế tối nay thầy lại bắt chúng con đi điều tra hả? Thôi, con không có đi đâu bao lần rồi. Mới lần suyết nữa bị con ma nó múc băng rồi. Lão bấy giờ cười rồi đáp. Không, hôm nay chúng ta không làm vậy. Lần này ta sẽ bắt nó tự tìm tới mình. Nghe nói đến người chết kia tên tèo còn trẻ. Bột suy nghĩ gì đó rồi lại bảo. Còn nghe cái nói cái tên tèo kia hồi còn sống còn trẻ. Nó mê gái lắm. Nghe đầu có vợ rồi mà vẫn không trượt cái tật. Thế thầy định giả gái dụ nó tới đây hả? Thôi, thế thì ta để con đi điều tra còn hơn. Chưa thầy mà giả gái ai chắc là nôn mửa tại chỗ đó. lão Thắng cho nó một cái rồi bực tức bảo. Mẹ cha cái thằng chó. Ý mày bảo tao giả gái xấu lắm mà Tao còn đẹp hơn mày gấp chục lần nữa Ý tao là tao sẽ áp bắt tự của một người có khả năng là mục tiêu của nó. vào người của mày, tự khắc nó sẽ bỏ tới. Một nghe vậy thì trốn mắt. Hả? Thế nói về là sao? Lão nhách miệng cười đều, và thế là ngay lúc chẳng vắng tư hôm ấy, bột vầy cầm theo láo buồn đi đi lại lại trên đường, vừa đi nó vừa lào bầu. Mẹ nó, làm gì không làm bắt mình đi đi lại lại như cái thằng tự kỷ, chán vậy không biết chứ? mà trời mau chóng lặn đi, ánh sáng cuối cùng của ngày cũng dần vụt thắt. Đã cũng là lúc buồn cũng hơi ơn ớn khi cảm thấy mình bị ai đó theo dõi. Là cây ngay bên đường đung đưa sào sạc qua từng cơn gió Và ngay khi ánh nắng cuối cùng tắt đi Thằng U đang nghe tiếng bên cạnh mình có một giọng nói Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi Mày đây rồi ở lại đây với tao Bột dừng lại đi với thầy bao năm Nó công nhận ra giọng nói này không phải là của người bình thường Bột sợ lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh nhớ lại lời của lão dặn Và trong người còn có cả lá bùa bảo vệ Thì từ từ quay lại Nhìn thấy ngày thằng Tèo như miêu tả của dân làng bột cười gượng À chào bạn Bạn gọi mình hả Đúng Tôi phải gọi bạn đó Lại đây với tôi nào Bột miếng cứng gật đầu Dòng của lão vẩu vang lên trong ốc Nhớ phải làm theo đúng lời của ta đó nghe chưa Bột tiếp tục nuốt nước bọt nổi ra gà Cứ bước lại gần Tèo Bạn tên là Tèo hả Chả đã đời người đâu mà đẹp trai thế Thế này thì chết vì rượu thì tiếc quá Dòng của lão vậu bây giờ gắt lên đầu đó. Tiền sư mày nói cái đếch gì đấy, lộ bây giờ. Một cười nghỉ vội đổi sang câu khác. À không, ý tôi khen là vợ bạn đẹp lắm. Bạn cứ an tâm để tôi lo cho. Lão vậu và thằng sột trốn đầu đó ướt nước mắt khi nghe thằng ngu thốt ra mấy câu như vậy. Sột hỏi. Con ra được chưa thầy, chưa sắp lộ tên nơi rồi. Chưa, đợi thêm một chút đi. Thầy quán cũng gần đầu ngồi im. Còn là trên đường bột vấn điền tùng bất chuyển Vi tèo. Nhưng thằng Tèo chỉ nói vài câu lạnh lùng. Mày muốn uống rượu hả? Đi với tao. Bọt sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng gật đầu. Thằng Tèo quay lưng bước đi những bước chân loạn trọn không vững. Bọt định nhắc chân đi theo thì nhận ra sau lưng có tiếng bước chân khác. Nó vội vàng quay đầu lại thì một kẻ khác cũng có chung tình trạng với Tèo. Lao vậu vào ngày thằng kia trốn đầu đó bây giờ mới câu mày lão bảo Đúng như ta nghĩ. Tử thi không chỉ có một mà là đến hai cái. Lúc chiều khi đi ra ngoài mộ của người tên tèo, ta cảm thấy mùi tử thi ở đó khác hẳn so với vương lại trên người của bàn tén. Tại lúc đó ta đang nghi ngờ chuyện này. thể quén lúc này trước mắt nhìn thấy thằng phèo, một người cũng mới chết trước tèo không lâu. Ngay khi phèo vừa tiếp cận thằng bột lão bây giờ giang hiệu, mau rạch túm to lại để. thể quén và thằng sột lập tức từ trong bội lao ra, khiến cho ngay từ khi kia bất ngờ không kịp trở tay bỏ chạy. Sột vật thể quen mỗi người túm đến một tên vật xuống Ban đầu có chút áp đảo Nhưng sau một hồi vật lộn Sột vật thể quen dần kịch sức Còn thằng bồn thì đứng đó chẳng biết mình nên làm gì nó cứ đỉnh qua giúp người này Thì người kia lại la lên Đâm dần lại hoảng Thằng sột tức quá thì chửi Mẹ cái thằng khốn nạn Mẹ còn đứng chơi ra đó mau làm gì thì làm đi chứ Bồn gái đầu cười khổ sở Làm gì ta biết làm gì đâu Còn làm gì làm cái việc mày giỏi nhất đó vật vết đó nhất là ờ ờ bao lên. Bật đầu rồi bỏ đi đâu đó, một lát sau quay lại trên tay cầm chai rượu với đít thịt luộc. Thằng bắt dậy tẩm ngay miếng thịt vào trong miệng, nhốc một ngụm rượu, nuốt ực một cái rồi khà lên. Rượu ngon thật chứ, đã quá đi. Buột trở lại trước cột nó chế đi tin và chai rượu trước mặt của Phèo. Này, với thịt ngon lắm, làm miếng không? Phèo tay không vật thằng sột nữa. Nó chưa mất nghìn trăm trăm mồi, còn thằng ôn con bị đẻ cho kịt sức bây giờ mới tức điên. Tổ cha mày, mày làm cái trò gì đấy, ai bảo mày lấy rượu ra đây nhậu hả? Ủa, chứ không phải mày bỏ tao làm cái việc mà tao giỏi nhất, tao nhậu giỏi giỏi nhất trong ba thị chó còn gì? Sợ cái mả bố mày đó, màu kéo nó ra, nó để tao sắp lòi phèo ra rồi. Bốn ngày vậy thì đặt đĩa thịt vích chai rượu qua một bên rồi kéo sắc của thằng phèo ra. Lão Vậu cũng từ đầu chạy tới giúp cho thầy quén trấn áp sắc của thằng Tèo. Mấy người bây giờ vẫn bất lực nhìn thằng Bột. Bột bây giờ cười xấu hổ. Thôi, đừng có nhìn con vậy con ngại lắm. Tầm bỏ qua chuyện đó, Lão Vậu mau chóng đốt lá bùa tàn thành cho. Nốt luôn vào trong bụng rồi thọc tay vào trong cổ họng của Tèo. Lần mò rút thẳng ra bột lá bùa. mà dòng nước đen ngòm cũng bị lão kéo cho phun ra. Lá bùa vượt được kéo ra cơ thể của Tèo lập tức co giật. Nó dùng lên bẩn bật ra thịt bắt đầu thối dữa tèo tóp. Việc tương tự cũng được làm cùng với thằng Phèo. Một lát sau nó cũng trở về nguyên dạng một sắc chết. Cuộc chiến với tử thi coi như kết thúc. Tuy nhiên kẻ đứng sau nó vẫn chưa được tìm ra. về cả này cho giấu thật kỹ. Lá vẩu trước mắt chỉ có thể nói người nhà của hai cái sắc màu trống đem đi chôn Và không giờ mình dặn dò. Còn việc tìm ra kẻ đứng sau cần phải tìm hiểu thêm. Chính vì vậy đêm nay lão và ngày thằng vẫn ở lại làng ta lạ Và thế là ngay trong bước cơm Bà tiền đã phím với nhau chuyển đêm nay Sang nhà của một người trong làng để trộm ối Còn ở một ngôi nhà lụp sụp Các đàn ông mặt đỏ bừng liên tục đập tay xuống nền nhà mà trời Khốn nạn Chúng mày dám phá chuyện của tao Chúng mày cứ đợi đó Đêm khuya thành vắng khi mọi người phần nào an tâm Vì đã tìm được hai cái xác bị luyện thành từ thi giết người Cho nên họ đóng cửa đi ngủ sớm. Ba tên vừa đi vừa giang hiệu im lặng. Tránh để cho phát hiện rồi cũng mỏ tích được căn nhà có cây ổi. Quả nào quả nấy to trà bá. Mới nhìn thấy cái cây ở đằng xa lao vẩu đã thèm nhỏ cả nước rãi. Dính cả vào tay cờ bột thì nó quay lại. Ồ okay, kìa thầy bình tĩnh nào làm cái gì khó coi thế. ta xin lỗi thèm quá. Căn nhà bị nhắm đến là nhà của ông Tào bố của thằng Lao. Nhà Trừng có gì ngoài cây ổi lai sai chữu quả, quả nào quả nấy to khủng bố, khiến cho không ít người đem mắt tới. Cả ba màu trống lèn được vào trong vườn, như thằng lề lão vẩu đứng bên dưới cảnh giác, hai thằng cháu lên vặt ổi, chung lựa những quả to nhất và chín để về. Lúc này tuy không có tiếng động, thế nhưng lão lại thích chủ nhà mở cửa đi ra. Chẳng ý gì thêm lãng chuẩn ngay, bỏ luôn hai thằng ôn vần còn đang ở bên trên mà chẳng báo hiệu gì. Còn đằng kia ông Tào bố của thằng Lao Đang từ từ đi xa Nhưng điều bộ có phần kỳ lạ Thì đang đi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền Bước đi cũng rất chậm Hai thằng ngu thi nhau hái Một lúc sau thì đã đầy cái đúng áo Nên giang hiệu trèo xuống Ông Tào thực chất là đang bị mộng du Ông thường xuyên bị như vậy May rồi thế nào khi mò tí cốc ổi Nên hai thằng vừa trèo xuống Cả ngày không thấy lão vẩu đâu thì bực tức Ủa chứ lão ấy bỏ đâu rồi Sao không ơi anh em mình Trên bầu trời ánh trăng bị mây đen treo khuất. Cho nên không gian biến dây lập tức trở nên tối thui. Thôi kệ đi. mau về thưa mày ơi, tự dưng ta thấy sợ quá. Mà sao tự nhiên để tối quá nhỉ? Chả thấy đường đi. Thôi, hai thằng mình nắm tay nhau cho chắc. Kéo lạc thì lại khổ đó. Sột gật đầu đồng ý. Hai thằng lập tức đưa tay nắm tay nhau rồi bước đi bột bào. Ủa sột? Sao tay cậu mày hôm nay lạ thế? Nó cứ sần rúi nào ấy. Sột cũng thắc mắc. Ủa? Thế tay của mày cũng đợt này to dữ vậy Mày lên cân à Bột lắc đầu Đâu lên cân đâu Ta còn đang bị sụt ký đó Tay của tao vẫn vậy mà Mày nói cái gì thế Không Tay của mày to đúng thế này mà Già còn nhanh như là mấy ông già nó thực chết rồi Mày bị lão hóa rồi Mày điên à Vớ vẩn Ta còn trẻ lão hóa đâu mà lão hóa Thôi mau đi đi Sao mà cứ tối thui thế này không biết Bột đi được một đoạn Thì bực bội bảo Ô hai cái thằng này Đi nhanh còn về ngủ Sao mày cứ ghi tao vậy Suột liền vô nhận rồi đồ thương ngược lại Mẹ mày cái thằng kia Chứ không phải mày cứ ghi chặt tao không chịu đi Tao đang cố kéo mày đi không phải hả Mày còn cãi nữa Tao ôm cả bàn tay của mày đây này được có đồ thứ đi mau đi Suột cũng tức lắm Do rằng nó thấy thằng đồng đội cứ không chịu đi Kéo bờ càng hơi mới nhích được một đoạn Điền tiếc Suột bấy giờ buông tay ra rồi bỏ đi Còn mẹ mày tự đi đi Tao mặc kệ đó Suột vùng vằng bỏ đi bột liền biểu môi Mẹ nó từ bày trò dự dẫn đúng thật là... Lệ vừa rất bỗng nhiên, thằng ngu cảm thấy có điều gì đó sai sai. Rõ ràng nó nghe tiếng bước chân của sột đã đi xa. Nhưng mà chẳng hiểu sao tay của mình vẫn còn ôm chặt cánh tay của ai đó thì ú ớ. Ủa sột ơi? Sột đang bực mình quen lại. Cái gì đây? Mày bỏ bỏ tay tao ra chưa? Tao bỏ mày rồi, tao đi cả đoạn rồi. Ủa? Thế tay tao đang ôm tay của ai thế này? Suột ngay vậy thì trột giả chiếc kịp định thần thì mây đen kéo đi Anh chẳng một lần nữa chiếu xuống Thì bột phát hoàng suýt la lên Khi thích bên cạnh mình là một các đàn ông trung niên Còn đang nhắm tiệt cả mắt mày mà thằng Suột còn chưa kịp chạy tới bịt miệng của nó lại Bột một lát sau khiếp đàm hỏi Ai vậy chơi Suột liền lắc đầu Chắc là chủ nhà đó Mình rất ông ấy từ cái chú cây ổi ra đây mà Bắt đầu hơi sợ nhưng Suột mau chóng nhận ra Ông Tào hình như đang bị mộng du Bột bấy giờ méo mặt hỏi, giờ sao hả mày? Mau dẫn đồng ấy về chỗ cũ đi, mau lên. Hai thằng đành cắn răng dẫn người đàn ông quay trở lại. Đáng tiếc vừa nhích đi được một bước ông ta mở mắt ngờ nghệt. Ủa, tôi đang ở đâu vậy các cậu là ai? Hai thằng ngu giật mình, thon thoát vội ném bịch ổi qua ngay bên. Vừa hãy lão vẩu đang núp trong bụi nghe ồn nào lóc mặt lên, thì lãnh tròn túi ổi thẳng vào mặt để nằm ra bất tỉnh nhân sự. Còn ở bên này ông Tào tỉnh lại, liên tục ngoái đầu nhìn hai cá thanh niên có chút lạ mặt. Bồn cứng ngọng, chỉ có sổn mới kịp nhảy số. À cháu cháu chú à, không có gì đâu. Chú cháu thấy chú bị mộng du mò tận ra đây, định dẫn về nhà, không phải như chú nghĩ đâu. Ủa, chú nghĩ gì vậy cháu? À, không có gì. Hai thằng dắt ông Tào về, ông này lát sau tỉnh tháo hơn bất mình thường xuyên bị mộng du nên cũng cảm ơn hai thằng, mà chẳng kịp nhảy số. "Đây vậy các người thằng Ziki ối. Cảm ơn các cháu nhiều nha. Để cảm ơn tụi hai tụi mối đưa một ít ối đem về mà ăn." Hai thằng ngu ầm ừ đi theo. Giận tức kỳ ối thì ông Tào đứng chống về khi dọn đến bin lên thì thấy quán đang gần như bị vật trụi. "Mà tụi cha cái đứa nào dám lẻn vào nhông ăn trộm vậy chứ? Con mẹ nhà chúng nó, ta biết đứng đần tan vật lông nó nhũng và chảo Hai thằng ngu đứng đơ sẵn cả người, mặt biến sắc đoạn bảo, "Thôi" Chúng cho xin phép về cái đã nha, không làm phiền chú nữa. À, thì thôi cảm ơn hai đứa nha. May mà có hai đứa, các cháu về đi. một và sồn rời quay nhà ông Tào, một lát sau cũng tìm được lão vầu nằm bên cạnh bịch ổi. Nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cả bà trách nhau một lát rồi cũng chịu ra về. Qua ngày hôm sau bằng năng lực của mình, lão vầu cuối cùng cũng tìm ra nơi trú ngủ của kẻ đứng sau hai cái tử thi giết người kia. Và ngày tối hôm đó láo cùng cả dân làng âm thầm tiếp cận căn nhà lụp sụp của hắn. Trước chiều thầy tên này vừa được điều tra ra là một trong những kẻ cầm đầu đừng dây buôn bán chất cấm. Cho nên các cán bộ công an cũng đắp phục quanh nhà. Không ngờ tới được việc dân làng cũng đang ẩn nắp ở một góc khác. Hai bên cùng mục đích túng cổ kẻ trốn đập bên trong. Tuyền nguyên nhận khác nhau nhưng cùng nút ập vào, khiến cho kẻ này nhận ra rồi trong cửa bỏ chạy. Mấy người công an thiết dân làng đồng loạt lao ra thì cũng bị làm cho sững giả, một lúc sau mới giang hiệu đuổi theo. Còn ở bên kia lão vầu cùng hai thằng đệ tử đang đuổi sát sẵn với kẻ độc ác, lão là lớn. bắt đó lại, đừng để cho nó thoát. Hai thằng ngu gật đầu lao theo, nhưng bắt mãi chẳng đừng vì tin kỳ chạy nhanh dữ lắm. Lão vầu điên tiết chẳng biết lấy đầu ra sức, nhưng lão chạy còn nhanh hơn cả ngày thằng ôn vật nào lên phía trước. Tiên kia nhận ra mình sắp không thoát được Thì rút trong người ra một thứ gì đó Quay lại chỉ vào người đang đuổi theo mình đe dọa Lão Vậu nhìn thấy thứ đó thì giật mình Nhưng không kịp dừng lại Ở phía sau bột đuổi theo mãi không được Nó vỡ đại cục đá rồi ném mạnh lên phía trước Nhắm vào kẻ đang bỏ chạy nhưng bị lệch hướng Làm cho viên đá bay lệch qua một bên Viên đá vừa bị ném đi cũng là lúc một tính nổ văng trời vang lên Lão Vậu không kịp dừng lại Cảm thấy trên người một cơn đau thấu xương Nên ngáp vật xuống Nằm gục ở dưới đất miệng kêu lên một tiếng Một vợ sột nghe tiếng súng đuổi tới Thì ông thầy đang nằm vật dưới đất Ngay ngày lão bị trúng đạn cho nên sổ Tới ôm thầy miệng khắp Thầy ơi, thầy làm sao vậy thầy Thầy đừng có dọa chúng con Thầy ở lại đi với chúng con đi thầy Bóng mấy người công ăn vụt qua Còn một vợ sột chỉ cục bên cạnh ông thầy Đáng yêu nước mắt giản ruộng Thầy ơi, thầy đừng dọa chúng con thì tỉnh lại đi Và không muốn rời xa thầy đâu. Dân lặng đuổi tới nơi thế cảnh này. Thì cũng xúc động dưới nước mắt. Lá vẩu bên này cô lắm mới mở được mắt của mình. Nói từng chữ. Tao xin lỗi. ta không thể ở bên cạnh chúng mày được nữa. Thầy. Thầy đừng đi. Thầy ăn gì để con cúng. Ăn chuối nha. Thì cái đẹp để con kiếm về cho thầy nhắm nha. Lá vẩu mà bừng cầm mắt nhộm dậy. táng cho thằng ngu một cái. Mày bé mồm thôi. Và tao nghe thấy chết giở bây giờ. Chỉ xong đau lại nằm gục xuống nhắm mắt Trên tay của sột Hai thằng ngu nghe thấy vậy thì lại gạo lớn Thầy ơi Sao thầy nỡ bỏ chúng con vậy thầy Thầy về với chúng con đi Một người công an bây giờ tiến lại Có vẻ như họ đã bắt được tin kia Nhìn hai thằng thanh niên đang ôm lên lão vậu Bằng ánh mắt đánh giá rồi bảo Mọi người cất thôi ngay được không Làm cái gì không lóc to vậy một vật sột ngần mặt lên rồi miếu máu Thầy của tôi chết Anh có không cho chúng tôi khóc cả Người gì mà ác vậy Người công an điền tặc lưỡi Chết đâu mà chết Súng của tên kia là súng giả mà Nó chỉ có tiếng kêu thôi Đang khóc bon mồm Hai thằng ngu bóng cực lại nhìn nhau Rồi quay sang nhìn não Lão nghe vậy thì mở bừng mắt ngồi dậy Ủa tao chưa chết hả Hai thằng đứng hình chẳng hiểu gì Chứ không phải thầy bị bắn trúng rồi sao Ờ thì tao thấy anh chia súng vào người ta bóp cỏ cơ mà Tao còn thấy đau Nên tưởng mình bị trúng đạn thật chứ Thầy chưa thấy đau ở đâu Lão nhìn xuống ngực của mình nên mà lão nghĩ mình trúng đạn rồi lắc đầu. Ủa không, không phải chỗ này. Lão lại nhìn ra đằng sau lưng. Ủa, lúc nay ta thấy ở sau lưng, lạ vậy nhỉ? nên không phải chúng đạn thì chúng cái gì? Bọn ngần người quay sang một pin, thể tiếp viên đá lúc nãy mình dùng để ném nằm gọn ở đó. Thầy cô con hiểu ngay ra thì gãi đầu cười. À, sao con làm đó? Lần này còn ném tiền kia hóa ra là chúng thầy, trời đất ơi. Thầy phải may mắn lắm mới xui được như vậy đó.